Các bạn đang nghe tại đọc nhớ chị ra vườn ngồi khóc làm ông thức giấc ông ngồi d dạyy cái quạt trông ra cửa sổ định mắng cho nó vải công nhưng mảnh vườn dậm giảmạ cây trái vắng lặng như tờ ông nhìn quanh không thấy ai ông toànan nằm xuống thì bỗng giật thoát người vì thấy chân cạnh mít có sợi dây thần cột thòng lọng thả xuống đang đưa theo gió ông ruỗi mắt nhìn lại cho kỹ đúng là sợi dây cột vãng mà con gái ông đã dùng để thắt cổ ngoài kho sân. Ông đoán chắc có đứa nào hỗn láo trong nhà này đã treo sợi dây lên đó, hoặc vì thương con gái ông, hoặc vì tức ông đã dán thích gây nên cái chết cổ khê. Nên ông cất tiếng gọi lớn. Đứa nào ngoài vườn đấy, vào ta bảo, nhanh lên. Không có tiếng trả lời, ông bực bội chạy ra hè và quát lớn hơn. Chúng mày đâu hết cả rồi? Chết tiệt cả rồi hay sao? Chị bếp sợ hãi chạy lên Dung run hỏi Bầm ông gọi ạ Ông Tránh vừa bước vào vườn vừa, vừa hỏi Cái Cúc đâu? Thằng Sử đâu? Đứa nào buộc sợi dây trên cảnh mít thế kia Chị bếp theo sau ngơ ngát đáp Bầm ông à, Cô Cúc đi chùa với bà Ông Sử thì ông xa lên huyện từ sáng Nhà chỉ có mình con Từ nãy đến giờ vẫn giặt quần áo cạnh bề nước sau bếp à, Chị Toán thì còn ốm nghỉ ở nhà Ông Tránh càng giật Ông vừa quay nhìn ra cửa sổ vườn sau vừa gắt Chỉ có mình mày ở nhà Thế thì đứa nào buộc sợi dây Ông chợt khóc lại Vì trên cảnh biết lúc nãy Sợi dây thỏng lặng đã biến mất Ông há mổ kinh hãi Rồi xua tay u ớ bảo chị người làm Thôi thôi thôi Cho cho cho mày xuống nhà Chị bếp cúi đầu trào và dặn Vâng con cảm ơn ông ạ Ông nằm nghỉ cho khỏe ạ Con ở dưới bếp Cần gì thì ông cứ gọi ạ Ông Tránh hứng hở đáp. Được, xuống giặt quần áo đi. Chị bếp ra rồi, ông Tránh ngồi vào bàn, kéo cái điếu bát lại trước mặt, đầu óc hoang mang lo lắng. Lạ quá, rõ ràng ông thấy có sợi dây treo trên cành mít, mà tại sao nó lại tự biến đi được? Không lẽ giữa ban ngày ban mặt mà ông bị khoáng gà? Ông lại góc buồn, cầm cái ba tong ra cửa, rồi đi vòng đầu nhà ra vườn sau, xem hư thực thế nào. Nhưng chưa tới gần gốc mít, Ông đã sừng xuất cận lại kêu lên một tiếng ừ. Rồi bước lùi dần Là vì sợi dây thắt cổ của con ông Lại vừa xuất hiện Hát lưng nhẹ nhẹ như có người vừa cột vào đó Đứa nào chêu ông chắc Ông chố mắt nhìn vào lùi dần Lùi dần cho đến khi lưng lưng chạm vào bước vách Ông mới xoay người bỏ chạy ra sân trước Ông ngồi xuống bậc tam cấp Hồn hền thở ừ. Cổ họng khát khô như vừa uống rượu mạnh Trước mặt ông Dưới bậc thềm có cái lưu sành đựng nước mưa Ông mệt mỏi đứng dậy tiến lại Ông cần nốc cả Ít lắm cũng nửa cái gáo dừa Thì họ trăng mới đỡ khát Ông cầm cán gáo Không người toan múc Thì bỗng dùng mình buông rơi cái gáo xuống đất Là vì dưới đáy lưu Trong là nước trong vắt Ông thấy cô khuê con gái ông hiện ra rõ một một Nghiên mặt nhìn ông Bằng đôi mắt hoạt trách Ông lào đảo trở lại vị trí cũ Mệt mỏi ngồi xuống và lăn túm rút khăn tay lau mồ hôi đầm đìa trên mặt. Ngồi một lúc để lấy lại bình tĩnh, ông đứng dậy vào phòng khách, vô tình ngước lên nhìn bàn thờ. Ở đó có tấm hình vẽ trắng đen của con gái ông, lớn bằng quân vợ học trò dựng sau bát nhang Vì rất ít khi khuê có dịp chụp hình riêng, cho nên sau đám tang, bà Tránh phải lấy tấm hình chung của cả nhà, mang lên phố huyện nhờ người họa sĩ tách riêng khuê và phóng lớn bằng bút trì than để đặt trên bàn thờ. Ông Tránh quay mặt đi, không dám nhìn con nhưng bát nhang nguội ngắt bỗng cháy phụt lên, bập bùng ngọn lửa một lúc rồi lại tắt ngấm. Ô tránh lạnh người không dám vào buồn nằm một mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net